rời khỏi nhà thầy cao, hai chị em thi nhau hít cùi chỏ vào người bạch dung, giả tảng kiểu ngựa bị lắc lư, rồi lại đá cuốc của bạch dung vào gốc kẹt, chung mũi chưa thể có mùi lạ đang sộc ra, mặt bạch dung cứ tái nhợt, nhưng cô bé không dám hé răng kêu ca một tiếng. Họ lấy lấy cớ nàng không dám nói chuyện mà mắng nhiếc nàng là thứ câm điếc lì lợm. Hơn nữa năm trời. Bạch Dĩ dẫn bật vô âm tính. Bà Bạch Dượng chỉ cho Bạch Dung đến ca viện để nghe đàn hát mà không tập hát cho nàng. Việc chính của nàng là phải giúp và lam mọi công việc trong nhà, từ nấu nướng, giặt vũ cho tới quét dọn dường tược. Bề ngoài, chẳng thấy nàng kêu ca nửa lời, chỉ biết giả rồi dân. Đêm ngày, nàng đến nhịn như một cuộc gỗ trước tất cả mọi người. Nhưng mà ở đây...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 hơn ai hết và Lâm thấy rõ những trò tay ác mà Bạch Dương và Bạch Trang làm đối với nàng. Song bà cứ để mặc cho họ làm, khiến nàng không cãi dám khóc nữa.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 phải dựng vợ gả chồng cho nó. Năm nay nó đã 28 tuổi rồi. Còn té có cái gì đớ mà chiều cái chúng. Phải làm nó hiểu cuộc đời nó gắn liền với cái nghiệp của nhà này. Phải gây dựng dung sôi. Mai sau không phải là nó thì con là ai? Nép trong cửa buồn bên cạnh, vạch dâm nghe rõ câu chuyện, nặng ước nước mắt, lòng thầm mong sẽ làm được một điều gì đó nếu kéo chàng trở lại.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 Được tin Bạch Dĩ trở về nhà, ông Trùng Bạch Thuận chống gậy ra tận cổng giáo phường. Bạch Dĩ đang được Bạch Dân dìu từng bước, trên người là một chiếc áo choàng ướt đẫm. Chồng quỳ sụp xuống dưới chân ông ngoại, trước khi ông nổi trận lôi đình, dùng cây gậy dán xuống chàng. Ngươi tử! Bạch Dĩ nhìn lên, dáng ông Trùng, trắng trước hoặc chàng, cao mấy ngàn trượng, to mấy ngàn sải, đôi mắt ông hàng đỏ.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 Cháu thấy điều đó là hay sao? Gia đình họ tộc, ta và cha mẹ cháu đêm ngày lo lắng cho cháu. Còn cháu lấy việc phá hoại tâm thân để làm vui. Cháu là trưởng tử, là đứa cháu trưởng, cũng là đứa cháu đích tôn của ta. Cháu lại là người có tài, nhưng cháu chẳng hề cho chúng ta một hy vọng nào cả. Bây giờ, cháu đã vừa lòng lắm rồi, phải không? Dạ, thưa ông ai đã để ra cháu, ai nuôi cháu lớn, ai trị cho cháu câu ca tiếng hát, cái tịch bạch vậy ở đâu mà ra? cho có chớ không, chắc hẳn chúng ta nuôi cháu bằng cái thói gấu cuột thái quá chắc, chắc không phải là kẻ sĩ mà học đòi theo cái bọn họ làm gì? để rồi á, sôi đã hỏng bỗng cũng không, cháu có biết ngày xưa ông tổ căng mình trên vàng da hình nhận côn gậy? Vào lưng để làm gì không để có được một gia thất một cuộc đời cho chính mình tránh cái xa cái chuyện mà nói chuyện thế sự ông tổ đã không hề kêu có một tiếng nào còn cháu cháu đau đớn gì mà phải thức điên bác đảo đến độ phải chút dạ giàu thân vậy trong tư thế nửa nằm nửa ngồi trên lưng người em bạch vĩ cảm thấy nghẹn thở và tê dại chàng toan trả lời ông ngoại rằng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 ngừng đức nên phúc bậc tiếng thơ nàng rũ xuống mệt lã bạch dĩ từ bước tường đá lạnh lẽo đến gần chiếu hát dần đến rất gần thật gần bạch dung và chạm những ngón tay lên cái cổ rung rung căng thẳng của nàng bạch dung nàng nghĩ gì mà há khúc ti bà vậy bạch dung nghe tiếng nói dội từ trong lòng nàng nghĩ gì nghĩ gì tiếp nghĩ đến tiếng hát tiếp vẫn chưa biết hát thế nào cho đúng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 Đúng vào lúc chàng muốn nâng ký đàn đấy.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 đã đi hát ở ngoài thành cùng hai người con trai, nàng mở cửa bước ra ngoài và thấy đêm tối hung hút không dám bước nữa. Tiếng nói nghẹn ngào giang lên làm nàng nhận ra giọng bạch dân. Bạch dân nói: "Và la mơi, và cứu con." Và nàng nghe những tiếng khang kham dỗ về như tiếng chim gù. Nhớ cái tác của bạch dân này nào, bạch dung chật hải hồn bởi nàng hiểu chuyện đầy ấy.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 Ngồi ngã lương vào cửa phòng qua chút, đang khóa kính đợi nàm và bạch trung. Tiếng giấy giấy dưới chân nàng, tiếng thạch sùng tắt lưỡi trên đầu nàng, mái tóc xỏa xuống đâm như gai nhọn vào ngực nàng. Tiếng đàn của bạch dĩ bắt đầu gian lên, và lần này bạch dâm ra rõ mồn một tiếng đập của trái tim chàng. Dân đã hát một khúc bất phản, Kêu người chi bấy trăng già, Xe dây cho hẳn một nhà với nào, Bấy lâu duyên những ước ao, Giấc hòe mộng tưởng chim bao mơ màng, Sơn lâm mấy cỗi tương vàng, Cây bao nhiêu lá dở nhàng bấy nhiêu. những câu hát thắm đầy nước mắt đã đánh thức bạch trung, Ban đầu chàng hơi mỉm cười, Mắt nhắm lại đi lắng nghe nàng hát, Song nghe đến chữ ước ao thì chàng tỉnh hẳn, hơi nhíp người lên, tựa vào thành giường lắng nghe. Bạch Châm không hề biết chàng đã thức giấc, vẫn đắm chìm trong một nỗi sầu quán không nguôi. nằm quỳ trên mặt đất, trước mặt nàng, một lò trầm đang dịu dịu bốc khói, như để tiễn đưa những câu hát đầy tiếc nuối. Trên mình nàng, không phải là trang phục cưới màu đỏ nữa, cũng không phải váy áo theo ngàn qua mà bà bạch mỹ tặng cho nàng, chủ đích dành cho đêm động phòng qua chút. trên mình nàng là áo đại tang, tóc xõa ra bời bời, chẳng biết nàng lấy ở đâu ra được chiếc áo này. bạch trung nhi chết lặng đi, không sao tin nổi mắt mình. hát hết câu, cây bao nhiêu lá nhỡ nhàng bấy nhiêu, bạch chân từ từ cởi chiếc áo tang ra khỏi người. bên trong nàng đã mọt sẵn bộ áo theo của bà bạch mỹ.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 ánh sớm mai đã tràn qua các hõm ngách vào phòng qua chút, mỗi lúc lại sôi rõ hơn gương mặt đau khổ của chàng. Giảng đã đông thuyền rồi, phải không bạch dân? Khi xưa nàng là chúa của các loài hoa, mắt ta đâu bé đến gót chân nàng, dân lệnh phụ mẫu để cưới nàng, tự ta biết là ta mình lầm lẫn, ta xin lỗi nàng tất cả đều nàng muốn. Xin chàng đừng nói thế, tự kiếp biết.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 Cuối cùng nàng trả lời Thưa dân Tiếp đã quá mong ước đến một điều Để có thể chết vì nó Nhưng giờ đây Nếu chàng bỏ đi thì Tiếp sống một mình trên đời này để làm gì? Nếu chàng bỏ Tiếp mà đi Chẳng lẽ Tiếp chịu ôm cõi lòng tan nát Nhìn cảnh sung sướng hạnh phúc của người khác hay sao? Có thể Tiếp sẽ làm gì đó phá hoại cuộc đời này Vì lòng yêu và thù hận Nhưng nếu Tiếp làm điều đó